Mẹ đến lúc nào có không biết ạ? Mấy hôm nay ta bận, không đến thăm cháu Bảo và cháu Đại được. Hôm nay đến thì cả hai cháu đều khá rồi. Đại Ngọc mời Bảo Thoan ngồi rồi nói, Việc đời khó mà biết trước được. Cứ nói về việc gì và mợ cả tôi lại thành ra thông gia với nhau. Tiếp phụ nhân nói, Các cháu hãy còn bé biết thế nào được người trước. Con nói, nhân duyên nghìn dặm xe vào một giây. Ông Nguyệt Lão trong lòng việc nhân duyên đã biên vào sổ trước, ngầm lấy một sợi dây tư buộc chân hai người lại. Đã hợp duyên nhau thì dù hai nhà cách sông cách biển, hoặc cả thù hẳn với nhau thế nào cũng có dịp thành vợ thành chồng. Việc này thật không ai ngờ đến được. Có khi bố mẹ đôi bên đều bằng lòng Hoặc là luôn luôn ở gần nhau Tưởng thế nào cũng thành đôi thành lứ Nhưng ông Nguyệt không xe xây Cũng mà không thể xung hợp với nhau được Ví như việc hôn nhân của hai chị em cháu đây Bây giờ không biết ở gần trước mắt Hay là ở tận góc biển chân trời Bảo Thoa nói Mẹ động nói việc gì cũng kéo chúng con vào Vừa nói, vừa gục vào lòng mẹ, cười nói. Thôi, chúng ta về đi mẹ. Đại Ngọc cười nói. Xem kìa, lớn như thế kia rồi, hãy vắng gì thì ra vẻ đạo mạo. Nhưng có gì lại sở lối làm nũng ghế. Đế phụ nhân lấy tay xoa vào người bảo thoa, thở dài bảo Đại Ngọc. Hài, chị cháu đây không khác gì thị Phượng ở bên cụ. Hãy có việc quan trọng. Là ta phải bàn với nó Lúc không có việc gì Nó cũng làm cho ta vui lên Ta thấy nó như thế Cậu Ngoà khuây khỏa Nỗi buồn rầu Đại Ngọc nhỏ nước mắt Thở dài <cười> Chị ấy lại dở những trò ấy ra Để trêu tức trong Là người không có mẹ Cố ý nêu cái cảnh khổ của cháu ra Bảo Thoa cười nói Mẹ ơi Mẹ xem cối quá quất thế Lại bảo con hay làm nũng ạ. Đế phụ nhân nói, Không cách được, em nó đau xót là phải. Cha mẹ nó mất cả, không còn ai là người thân. nghĩ Nghĩa thật đáng thương. Đế Thu nhân lại vỗ về đại ngọc, cười nói, Cháu ơi, đừng khóc nữa. Cháu thấy ta thương chị cháu, đâm ra buồn sầu. Nhưng không biết bộ ta càng thương cháu lắm đấy. Chị cháu tùy không còn cha nhưng có mẹ, có anh thì cũng hơn cháu. Ta thường nói với cha cháu, bộng ta thương cháu lắm. Nhưng không tiện tỏ ra bên ngoài. Ở đây lắm người nhiều lời. Người nói tốt thì ít, nói xấu thì nhiều. Họ có biết đầu cháu không có chỗ nương tựa, đáng để cho người ta thương. Chẳng qua thấy cụ thường cháu. Họ cũng hùa theo đó thôi. Đại Ngọc cười nói, Dì đã nói thế, ngày mai cháu xin nhận dì là mẹ Nếu dì không nhận, thì chỉ là dì thương miệng thương môi đấy thôi à Không chề thì cháu cứ nhận. Bảo Thoa vội vàng nói, Không nhận được đâu mẹ ạ. Đại Ngọc nói, vậy sao lại không nhận được ạ? Tôi hãy hỏi cô, Tại sao anh tôi chưa lấy vợ, mà lại hỏi em hình cho em tôi trước? Thế là vì lẽ gì? Anh ấy đi vắng, hay là ngày giờ không hợp, vì thế hỏi cho em trước sao? Không phải thế đâu, anh tôi đã nắm một chỗ rồi, chỉ chờ khi nào về thì lo đấy thôi. Nhưng cũng không cần nói tên người ra. Tôi bảo cô, không nhận là mẹ được. Cô thử nghĩ xem. Nói xong Bảo Thoa nháy mắt nhìn mẹ và cười. Đại Ngọc nghe thấy nói thế liền hụt đầu vào người tiết phụ nhân nói. Nếu gì không đánh chị ấy, cháu không chịu đâu ạ. Tiết phụ nhân ôn Đại Ngọc cười nói. Cháu đừng nghe chị ấy, nó nói bùa đấy thôi. Bảo Thoa cười nói. Ngày mai mẹ cứ đến nói với cụ, xin là cô ấy làm sâu, chẳng hơn đi tìm người ngoài hay sao ạ. Đại Ngọc phông lên định túng lấy, bảo Thoa cười nói. Mày điên à! Đế phụ nhân vội cười ngăn lại, lấy tay gạt hai người ra. Bà ta lại bảo bảo Thoa. Ngày cổ hình ta cũng còn sợ vì anh con dày vỏ. Vì thế phải hỏi cho em con. Huống chỉ cháu lâm, ta không khi nào lại hỏi cho anh con đâu. Trước kìa cụ định hỏi em cho Bảo Ngọc tình nó đã có người hỏi nếu không thì cũng vừa đôi phải lứa đấy hôm nọ ta hỏi khô hình cho em con cụ còn nói đùa ta định hỏi người nhà bên ấy chưa hỏi được ở đâu lại bị bên ấy sang hỏi một người nhà tatùy là câu nói đùa nhưng nghĩ kỹ cũng có ý đấy bảo cầm đã có nơi ta Không còn người nào gà cho bên ấy nữa Nhưng chẳng lẽ không giúp được một câu nói hay sao? Ta xem bảo Ngọc cũng xinh xắn Cụ lại thương nó Nếu tìm người ngoài Chắc cụ không bằng lòng Chỉ bằng hỏi em Lâm cho nó Như thế chẳng được vẹn toàn mọi mặt hay sao? Đại Ngọc trước còn ngồi ngây ra nghe Sau thấy nói đến mình Liền đỏ mặt kéo bảo thoa cười nói Tôi chỉ đánh chị thôi, tại sao chị thiêu chuyện để dì nói như thế ạ? Lạ thật, mẹ tôi nói cô, việc gì cô lại đánh tôi? Tử Quyên vội chạy lại cười nói. Dì đã có ý định như thế, sao không đến nói với cụ ạ? Tết vô nhân cười nói. Còn bé này vội cái gì thế? Chắc là mày muốn cô mày đi lấy chồng, để mày đi kiếm một anh chồng nhỏ chứ gì? Tử Quyên đỏ mặt cười nói. Sì già nói lẫn rồi thế ạ. Đại Ngọc trước còn mắng. Việc sì đến con danh này. Sau thế thế cũng cười nói. A-si đà Phật, đáng, đáng, đáng lắm. Cũng bị chát so vào mặt rồi đấy. Mẹ con kết phu nhân và các bà xả A-hoàn đều cười ẩm lên và nói. Sì nói đùa đấy, nhưng không sai mấy đâu. Lúc nào dỗi, sì đến bàn với cụ xem. Rồi à, gì làm mối cho đôi bên, nên vợ nên chồng, thật là ổn thỏa mọi đường đấy ạ. Tiết phụ nhân nói, ta mà nói ra, thì nhất định cụ sẽ vui mừng. Trần Tương Vân đi vào, tay mang một phiếu cầm đồ, cười nói. Mảnh giấy nợ gì đây? Đại Ngọc Nghìn không biết là cái gì, bọn bà già đứng đấy đều cười nói. Cây này hài lắm! Phải mất gì chúng tôi mới bảo cho. Bảo Thoa vội cầm lấy xem thì chính là cái chiếu cầm đồ của Tụ Yên vừa nói lúc nãy liền gấp lại ngay. Tiếp phụ nhân nói, bà già nào ạ đánh rơi cái giấy cầm đồ thì phải, tìm mà trả ngay cho họ. Chắc rồi họ sẽ tìm cúng lên thôi. Cháu nhặt được ở chỗ nào đấy Tương Vân hỏi, thế nào là giấy cầm đồ ạ? Bọn bà già cười nói, cô đầy thật là ngứa ngẩn, đến là tỏ giấy cầm đồ cũng không biết. Tiếp phụ nhân thở sai, Hài, không trách được, nó là tiểu thư ngàn vàng còn trẻ tuổi, thì làm gì biết được cái này? Nó có trùng thấy cái này bao giờ đâu, dù người trong nhà có, nó cũng chẳng được trùng thấy. Đừng cười nó, tất cả các cô ở đây, xem ai, Cậu mà thành ngớ ngẩn cả. Còn bà già đều cười nói. Vừa rồi cô Lâm cũng chẳng nhận ra được. Không nói các câu làm gì, ngày đến cậu bảo hay là đi ra ngoài, Cậu mà chưa chắc đã trông thấy cái này. Tiếp phụ nhân kể rõ đầu đuôi cho họ nghe, Vân Vân và Đại Ngọc cười nói. Hạ người này thật chỉ nghĩ cách kiếm tiền thôi, Hiệu cầm đồ của gì, Có cái này không ạ? Mọi người cười nói. Câu hỏi ngớ ngẩn nhỉ, trên đời này quả nào lại chẳng đen đâu, làm gì có hay giống quả?" Thế phụ nhân lại hỏi, cháu à nhặt được ở đâu đấy?" Tần Vân đành muốn nói thì bảo thoa nói lấp đi. Đó là cái phiếu quá hạn đã xóa sổ từ bao giờ rồi. Hương Lan nhặt lấy mang về, lừa cho họ chơi thế thôi ạ. Tiếp phụ nhân nghe thấy thế cho là thật nên không hỏi nữa. Một lúc sau có người vào trình. Mỡ cả ở phủ bên kia đến bòi gì sang nói chuyện ạ. Tiếp phủ nhân đứng dậy đi. bấy giờ trong nhà không có ai bảo thoa mới hỏi từng vân. Chị nhặt được ở đâu thế ạ? Con chuyện Nhi, A Hoàn của em sâu chị, lẻn đưa cái giấy ấy cho anh Nhi. Anh Nhi gấp vào trong sách, từng là tôi không trông thấy. Chờ họ đi rồi tôi dở ra xem, không biết là cái gì, thấy các chị ở đây nên cầm đến cho xem đấy ạ. Đại Ngọc liền hỏi, không lẽ cô ấy cũng phải cầm quần áo à? Đã cầm rồi, sao lại còn đưa giấy cho chị ạ? Bảo Thoa thấy hỏi thế, không tiện xấu, kể lại việc vừa rồi cho hai người nghe. Đại Ngọc nghe nói, cùng chung cảnh ngộ, thỏ chết cáo thương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 C.R.Y.N.CN. Kết quục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.